t r lúc n khinh cùng giận y ế n Dương. liệu y y y y có thể nghe được bên kia nhân nói c h u y ệ n Lúc n à y l i y u y y y y y y y y y y i y y y h y y y h y y y y y y y một b a y lên thân t y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y n y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y n y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y người n à y thế nào như v ậ y không phân y y phải trái y ế n Dương phản b y t nói. ta dị năng cấp bậc không có ngươi cao khẳng định phản ứng bất quá tốc độ của ngươi hơn nữa ta cũng không nghĩ tới ngươi hội thật sự xuống tay chờ tưởng muốn ngăn cản thời điểm đã là c h ậ m quá yến dương nói như vậy dương văn hạo đợi nhân nguyên bản dâng lên hoài nghi nháy mắt vông nhìn về phía yến dương khi còn có chút ấ y náy bọn họ vừa mới thế nhưng ở trong lòng hoài nghi nàng chuyện này dương văn hạo thời khinh khinh này là giữa chúng ta khi không liên quan n đ ế yến dương ngươi đừng tổng n h ầ m vào nàng yến dương nghe vậy cảm kích cười cười như vậy làm làm dương văn hạo nguyên bản không thoải mái tâm nháy mắt được gan bình phủ cực kỳ thỏa mãn xung nàng gật gật đầu tỏ vẻ chuyện này giao cho hắn đến đối phó hai người như vậy mắt đi mày lại yến thần sau l ư n g yến dương như là nhìn không tới dường như thời khinh khinh cũng bởi vậy càng thêm nhận định liêu y y y y h a nói trong lời nói là giả nữ chủ làm sao có thể cùng nam phụ có nữ can t ì n h đâu không chừng hai người hiện tại bị vây ái m ộ i kỳ đâu thời khinh khinh dương văn hạo ngươi l ờ i này liền sai lầm rồi ta khi nào thì n h ầ m vào nàng là chính nàng đánh lên đến có thể trách ta dương văn hạo ngươi hiện tại một mép nhưng là càng ngày càng lợi hại trước kia thời khinh khinh không là như thế này à, chẳng lẽ phát sinh cái gì hắn không biết chuyện thời khinh khinh a một mép bất lợi kết quả liền là bị người bỏ xuống làm mồi nếu không phải ta cùng đứa nhỏ mệnh đại gặp đứa nhỏ ba h ắ n hôm nay ngươi cũng không c ơ hội đ ể c h ú n g ta mẫu tử phong quản gia đợi nhân cũng không biết được thời khinh khinh cùng thời chi hành đến bọn họ đội ngũ phía trước đã trải qua cái gì hiện tại nghe nói chuyện này trong lòng một chút nhìn về phía đối diện nhân sắc mặt â m chầm đứng lên dương văn hạo nghĩ hoặc ngươi không phải không lão công sao khi đó thời khinh khinh cũng không phải là nói như vậy nga không giống như thời khinh khinh cũng chưa nói qua này đó nhưng là bị người nói giã loại cái gì đề tài cũng không phản b á t qua nhìn về phía phong quản gia đợi nhân dương văn hạo vẻ mặt khinh thường nga đây là có dựa vào sơn tìm đến bãi là đi c h ậ t c h ậ t thời khinh khinh còn tưởng rằng ngươi có cái gì tiền đồ đâu gặp các ngươi này vài người lại xem xem chúng ta bên này n h ậ n t r ê n h lệch lớn như vậy ngươi cũng không sợ cắn người bất thành bị nhân cấp cắn dương văn hạo khỏe môi vi câu đương nhiên ta cũng không phải không thể cho ngươi mặt mũi chỉ cần ngươi quỳ xuống đến tiếng đeo ra ra chúng ta đoàn xe lập tức thu lưu các ngươi này vài người như thế nào l i ề u y ưu y ở trong tiệm cà phê xem xuất ruột này nếu nhường nàng xuất mã phân phân trung giận đối phương hoài nghi nhân sinh nhưng là nàng không thể xúc động à, nàng cũng không phải là một người nàng còn có ca ca hiện tại ca ca như vậy tình huống nàng thế nào có thể yên tâm xuống dưới bình tĩnh bình tĩnh l i ề u y ưu y chấn an chính mình táo bạo trái tim nhỏ nhìn về phía k h í chàng rất cường đại mạc ilia na trong lòng giao huy hò hét mạc ilia na nữ thần thượng a đ ã đảo phái phản động không phụ sự mong đợi của mọi người mạc ilia na lên sân khấu thả một chút ngăn chặn dương văn hạo b à n g ư ờ i cũng có thể thu hạ chúng ta tựa hầu nghe đến cái gì buồn c ư ờ i sự tình dương kiện không nể mặt cười ra tiếng đến thời khinh khinh sắc mặt lạnh lùng nhường ta gọi ngươi ra ra ngươi đi trước tìm ta ra ra thương lượng thương lượng đi một lời không hợp liền ra tay cái gì bạo lực lại tự mang thích cảm thủy liên hưu đi ra ngoài dương văn hạo nhận thấy được dị năng dao động cấp tốc với lui chính là hắn đoán được phía trước lại không đoán được kết cục cọc bi lở vệ l ì đ ó i ổ